Trù Ma Tác giả Thần Đồng Người đọc Thành Lòng Hồi 33 Hổ đệ Thần Ngọc Kinh Hồn Thần Nam sau khi từ thần phong học viện trở về khách sạn Lập tức thu thập đồ đạc Ly khai nơi đây Sau đó đến ở riêng tại một khách sạn Sau khi hắn ly khai hai ngày Đông phương Phượng Hoàng cùng với tiểu bảo chủ Xuất lĩnh năm 6 thiếu nữ mỹ mạo sau một khách sạn Các nàng bao vây căn phòng Mà lúc trước thần Nam ở Sau đó vội vàng thi triển mà pháp Tì xét mũi tên gió hỏa diễm phong cụ bắn ra làm cho căn phòng lửa cháy rầm rầm đổ sụp sụp. Lão bản của khách sạn cùng với bọn người ở đó sợ đến nỗi run lẩy bẩy, không biết được vì sao bọn học sinh của thần phong học viện lại phẫn nộ như vậy. Ngay lúc đồng phương phượng hoàng phát hiện trong phòng không có ai, tức đến mặt mũi xanh lạnh, nàng hơi tùy bảo chủ. Tiểu ma phiền Không phải cô nói hắn ở đây sao Đừng gọi ta là tiểu ma phiền nữa Ta rất ghét cái tên đó Hắn trước đây xác thật là ở tại nơi này Ai biết được cái tên dịch vật đó Là xã quyệt như vậy Đã sớm chạy trước một bước Các cô gái ở bên cạnh Nghe vậy đều mỉm cười Danh tờ của tiểu bảo chủ Thật là có cá tính huống chi đã danh vang ra bên ngoài một cô gái nói. Tiểu Ma phiền cô phải chăng sợ ca, ca của cô bị đánh nên đã gửi thư trước cho hắn giúp hắn chạy trốn vậy không? cái thứ bại hoại đó không phải là ca, ca của ta. Ta hận cái đồ dịch vật đó muốn chết. Nếu không đã không cùng Phượng Hoàng tỷ tỷ đi thu thập hắn. Còn nữa, ta không phải gọi là Tiểu Ma phiền các ngươi có thể gọi ta là Tiểu tỷ tỷ. Hừ. Mới có 16 tuổi mà muốn làm tỉ tỷ của bọn ta Ta cảm thấy tiểu ma phiền thật là dễ nghe Huống gì ai ở trong học viện cũng đều biết đến danh tự đó rồi Muốn đổi cũng không được nữa đâu Tiểu bảo chủ ấm ức Biết rằng muốn sửa cái tên ấy cũng không được nữa rồi Lúc này lão bản của khách sạn lấy hết càng đảm Đi đến khai khẩu nào Các vị tiểu thư Vì sao, các vệ lợi hủy phòng ốc khách sạn của ta? Các nữ hài đều cảm thấy ngượng ngùng Đông Vương Vượng Hoàng nói Để xây mới lại căn phòng đó cần bao nhiêu tiền? Ta sẽ bồi thường cho ông. Đại khái cần khoảng 100 kim tệ. Bạn luận đến vấn đề bồi thường. Các cô gái nhất đều hướng ánh mắt về phía vì bảo chủ Sao lại nhìn ta? Ta đâu có động thủ Là các cô thi triển ma pháp mà Một nữ hài nói Chúng ta đều là học sinh ngàn Ai mà không biết cô đã gõ phó viện trưởng một gậy Bóc lột được 5 bạn kim tệ Cô có hảo ý chi tiền với chúng ta không? Mới tiền đó của ta đều bị tên bại họa đã cướp mất rồi Ta hiện tại một phân tiền không có đông vu vượng hoàng nói. đừng trông chờ vào cô ta nữa. cô ta bây giờ ăn uống đều do ta chu cấp cả. các cô gái bực bội bất bình nói. ca ca của cô thật là đáng ghét. sao lại cướp cả tiền của muội muội mình chứ? tỷ bảo chủ cảm thấy bất lực vô cùng. cho dù nàng giải thích thế nào, người khác đều xem nàng là muội muội của thần nàng Các cô gái trên người có bao nhiêu tiền Đều lấy ra hết Cuối cùng cũng thu đủ 100 kiên tệ Nhưng vô hình chung Họ ai nấy đều thầm hận thần nàng Cuối giờ ngọ ngày hôm ấy Khi thần nam đến nơi đó Quan sát tình hình của địch Sau khi thấy được cảnh tượng trước mắt Hắn không kềm được Mồ hôi lạnh túa ra Đúng là đáng sợ May mà ta có biết trước Bên trời, ánh trăng sáng rực rỡ xoa chiếm khắp mọi nơi Ánh trăng như nước Làm cho toàn bộ tội ác chi thành trở nên mờ ảo Từ xa nhìn lại Giống như được phủ một tấm lụa mỏng Đêm sâu yên tĩnh Thần Nam vẫn không có ý định đi ngủ Hắn mở cửa ra nhẹ nhàng nhảy lên trên nóc nhà Hắn đem tấm chiếu trả lên các phiến ngói. Sau đó nằm xuống ngắm ánh trăng trên cà Trong đêm trăng tròn này Trong lòng hắn dường như cảm thấy có chút bất an Hắn đối với loại linh giác này của bản thân rất tin tưởng Hắn bắt đầu nghĩ Là sẽ có hôn hiệp phát sinh Nhưng thời gian dần trôi qua Đã phủ định sự nghi ngờ đó qua Nếu nói là cảm giác bất an Thà nói là do tâm linh rung sợ Thần Nam mơ hồ cảm thấy có cái gì đó đang gọi hắn. Là loại tiếng gọi đó cùng với tâm linh của hắn phát sinh sự cộng làm cho hắn cảm thấy hột bất thủ xa. Thời gian trôi qua, tiếng gọi ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn giật mình phát hiện trên người đột nhiên xuất hiện quang mang nhạt nhạt, phát ra một loại khí tức thần thánh. Đây quyết không phải là huyền công gia truyền của hắn vận chuyển Làm xuất ra khỏi người kim sắc chân khí Mà lại giống như thánh quan nhàng nhàng Phát ra từ cổ thần tụi cốt Ánh sáng rực rỡ thánh khiết này Làm cho thần nam cảm thấy hồn thần thư thái vô cùng Nhưng tâm của hắn lại càng lúc càng không thể bình tĩnh Lúc này hắn đã cảm ứng được Rõ ràng có tiếng hồ hoáng đến từ thành Bắc Là phương hướng của thần chiến gì? Hắn cảm thấy trong lòng thật là hỗn loạn Thân thể hắn đột nhiên lại tán xuất thánh quang thần bi Trực giác cho hắn biết Ánh sáng thần thánh thuần khiết đó Cùng với quang mang phát ra từ thần cốt là cùng một loại Hắn dường như có cảm giác Tự nhiên với việc hắn từ thần ma mộ địa sống lại Có quan hệ với nhau Một thời thần trôi qua Trong lòng thần Nam Trải qua một cơn chấn động kịch liệt. Không thể chịu đựng được Hắn nhỗn dậy tức tóc chạy về hướng thành Bắc Khi hắn vẫn khởi huyền công gia trì Liền phát hiện thánh quan trên miền biến mất Nhưng tiếng gọi mơ hồ Vẫn quý nhiễu trong lòng hắn như trước Sau khi ra khỏi thành Thần Nam đi vào sườn lập Lúc này sơn trung thật yên tĩnh Hương hoa cỏ từ trong rừng bay ra tảng mát. Hắn dùng tâm cảm ứng chút hồ hoảng Nhanh chóng đi xuyên vào sườn trùng Chim thú ngủ yên trong rừng Lì bị hắn làm cho sợ hãi chạy trốn Qua chừng nửa thời thần Thần Nam đã đến được thần chiến di tích Cước bộ liền chậm lắm Nơi này vốn dịp ít dấu chân người lui tới Nhưng gần đây do chuyện về thần thủ Trọng phu viên ba mi dặm xung quanh Ngày nào cũng có tu luyện giả ra vào Chỉ có lúc về chiều tối là trở nên yên tĩnh Thần Nam lướt đến một ngọn núi bị cổ thần đánh sụp Đi đến một cái hồ đá cả Nước sông đã chảy theo hướng khác Cái hồ trước đây đã biến thành một cái cốc thấp Bên trong không có một cây cao lớn nào Chỉ có những bụi cây thấp bé Cùng với các loài hoa cỏ Tiếng hồ hoáng khiến cho tâm thần của thần Nam sao động Chính là phát ra tại nơi này Hàng đứng yên giữa cốc Không chút động đã Mở lòng hòa nhập bản thân với thiên địa nơi đây Ánh sáng thánh khiết lại từ trong thân thể hắn phát ra. nguy quang như thủy. Vạn vật yên tĩnh. Chỉ có một nhân ảnh phát quang đứng một mình giữa cốc. Lúc này trong lòng thần nam cực kỳ trống rộng. Hắn nhắm mắt lại tựa như có thể cảm giác được từng cành cây mọ cỏ xung quanh hắn nhìn thấy hai chú chim đang dựa cổ vào nhau ngủ trên một cành cây nhìn thấy một con chuột núi từ trong hang thò đầu ra ngoài nhìn thấy một con giả hồ từ trong bóng tối sợ hãi nhảy chầm chuột tuy hắn lại nhắm mắt lại nhưng cảnh vật xung quanh lại khắc họa rõ ràng trong trí óc của hắn trong lúc cực kỳ yên tĩnh hắn đã hòa nhập với thiên địa nơi đây Tất cả mọi thứ ở xung quanh hắn, đều có thể cảm ứng được Cuối cùng, hắn cũng đã phát hiện căn nguyên của tiếng hồ hoang Đó là đến từ dưới chân của hắn. Một chấn động nhỏ từ dưới đất truyền lại Trong lúc hoảng hốt, hắn dường dường nghe thấy tiếng kêu to của một nữ tử ta muốn nhìn thấy mặt trời. Thằng nam đột nhiên tỉnh lại khi hắn tập trung lắng nghe âm thanh mơ hồ đó, thì lại không có âm thanh nào phát ra, chỉ cảm thấy những ba động như có như không truyền đến tâm trí. Dưới đất, thì ba động này chính là đến từ dưới đất. Hắn cúi đầu lẩm nhẩm. Thần nam rút thanh trường đao sâu lưng ra. Toàn thân công lực tụ lại trên thân ra. Trong ánh trăng mờ ảo, trường đao phát ra quang mang đẹp mắt. Phần sáng nóng bỏng như mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn dùng lực chém thẳng xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên. Các đá bay mù mịt. Một vết nứt cực lớn xuất hiện ở giữa cốc. Đột nhiên một tì nước từ vết nứt phun ra, cao tới gần 2 mét Những dòng nước lạnh giá từ rình không văng tung tóe xuống mặt đất. Thần nam giật mình, lập tức lùi ra sau. Nhưng khiến hắn kinh sợ chính là khung cảnh của mặt đất. Vết nứt to lớn do hắn dùng trường đào tạo ra từ từ mở rộng. Nó tỏa xung quanh mình lúng xuống. Trong cốc tự như phát sinh một cơn địa chấn Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động. Thần nam kinh hãi vô cùng Lập tức bay ra ngoài cốc Hắn đứng tại vòng ngoài của sân cốc Kinh hãi nhìn vào biến hóa trong cốc Toàn bộ đất trong cốc đều bị phá vỡ Vết nứt chẳng chỉ xuất hiện trong cốc Tầng đất bị vỡ vụn Không ngừng lú xuống dưới Nước suối từ trong vết nứt phun ra Thần Nam cẩn thận quan sát Phát hiện dưới mặt đất là một tầng nham thạch Dưới tầng nham thạch Nam xịt, Chính là cái hồ dưới lòng đất Uy lực mục đao của hắn Đã phá vỡ một lỗ thoát cho cái hồ dưới đất ấy Nên nước dưới đất ào ào phun lên Làm cho tầng nham thạch xung quanh Cùng với đất bùn bị lúng xuống Thành phẩm dây chuyền, khiến cho tầng nhâm thạch phía trên địa hồ lại bị vỡ vụn mà chìm xuống dưới. Trong khoảnh khắc, cái hồ cạn đã biến thành cái hồ đầy nước. Mực nước không ngừng dâng lên. Bọn điểu thú đang chìm vào giấc ngủ, kinh hoàng bỏ chạy. Thần Nam nhìn dòng sông đã chuyển hướng ở xa, đã hiểu rõ. Cái hồ dưới đất nhất định là sau khi nước sông chuyển hướng hình thành trong ngàn năm. Dòng sông tất nhiên có được chảy ngầm tới cái hồ dưới đất ấy. Qua chừng nửa thời thần, mực nước trong hồ đã ngừng dâng. Dần dần trở nên yên tĩnh. Một cái hồ nhỏ mỹ lệ xuất hiện tại nơi từng là gốc điện. Mặt hồ phẳng lặng như gương. Ánh trăng như nước Làn gió mắt thổi qua Làm cho hương thơm của những bông hoa dại Nhẹ nhàng lan tỏa Trong lúc này Sơn Lâm Đã trở về vẻ yên tĩnh và ưu mệt. Thần Nam trong lòng kích động Sau dưới đế hộ Phát tái một luồng ánh sáng thánh khí Trong mơ hồ có thể thấy được Quang mang nhẳng tự hộ phát ra từ một phiến bạch ngọc. hắn biết rằng đó chính là tả thủ của cổ thần mà bọn tu luyện giả khổ sở tìm kiếm mấy ngày này. cái thứ gọi hắn gần chết ấy chắc chắn là thần bí vật kiện nằm trong tả thủ của cổ thần. đáy của tiểu hồ sau bao nhiêu thì thần nam không thể dùng mắt mà đo lường được. hắn không biết được bản thân có thể bình yên mà lại xuống đáy hồ hay không. Thần bí vật kiện trong tả thổ của cổ thần Đích xác rất hấp dẫn người ta Nhưng đáy hồ đen thùy không chút ánh sáng Làm cho hắn cảm thấy được Một tia khí tức nguy Khiến hắn không dám kinh xuất lặn xuống Hắn ném một tảng đá bên bờ hồ xuống Tảng đá lớn làm một mảng nước bắn lên Sóng gần lăn tăng Nhưng trong hồ nước vẫn không có chút động tĩnh Hắn vẫn còn chưa yên tâm Muốn đi ra xung quanh bắt một con thú ném ở trong hồ Nhưng trước đó khi từng đất đá chìm xuống hồ cốc Đã gây nên tiếng động lớn Sớm đã làm cho bọn điểu thú xung quanh kinh sợ chạy mất Hắn đi một phòng mà chẳng có chút thu hoạt nạn Nhìn vào đáy hồ đen thui Tầng nam hơi giò dở Cuối cùng hắn cởi ngoài y trên người ra trường đào cũng cắm phật xuống đất trong tay hắn cầm hai thanh trụ thủ hàng quanh lấp nhảy xuống hồ nước hồ là lẻo vô cùng trong hồ ánh sáng u ám hắn chỉ có thể nhìn được trong phạm vi chừng ba bốn trượng cũng may là thần cốt dưới đáy hồ tán phát quang mang nhàn nhạt làm cho hắn xác định rõ được mục tiêu Nam nỗ lực lặn xuống Nhanh chóng hắn đã bơi đến nơi trước đó là nơi giàu dời Giữa hồ cốc và hồ dưới đất Lặn xuống dưới nước sầu hơn 6 trượng Tuy hắn có cảm thấy có chút áp lực Nhưng thân thể tịnh không có gì phải lo Sau khi tiến nhập vào hồ dưới đất Hắn mơ hồ nhìn thấy cảnh vật xung quanh Nơi này hiển nhiên là một cái độc đá vùi rộng mềm mồng dưới lòng đất Bên trong chứa đầy chung nhũ thật màng đà Thạch trụ thạch hoài màng đá đá vùng Cùng dung nham bồi đắp Trăm ngàn hình dạng Tráng lệ thần kỳ Tại nơi này Tâm thần của thần nam khẽ chấn động Hắn cảm giác nguy hiểm đang đến gần hắn Nhưng trong làn nước đen kịp mông lung như vậy, thật khó mà phát hiện được có gì gì thường. Phương tảo thổ bị đất của thần không phải chìm dưới đáy hồ, mà treo lũng lẳng trên một phiến thạch hòa, cách đáy hồ khoảng một trường. Ba động đem hắn từ tổ ác chi thành ra, chính là từ nơi đó phát ra. Thần Nam dùng lực lặng xuống, Khi hắn còn cách cổ thần thủ cốt chưa đến nửa trường, thì hắn cảm giác thân thể phát lạnh. Nhờ vào qua mang cho thần cốt phát ra, hắn mới nhìn rõ được cảnh tượng dưới đáy hồ. Nguyên ở bên trên đám nhanh thạch, thổ thạch lúc trước của hồ cốc, toàn là thủy xà. Lại còn có rất nhiều thủy xà từ trong thổ thạch chui ra. Vô số thần thủy xà dưới đáy hồ vặn vẹo, Giống như là một lùm cỏ rộng ràng Tình cảnh trong đám nước đó Làm cho thần Nam nhìn đến tâm kinh đảm chi. Hắn tôi biết rằng thủy xà sẽ không chủ động cắn người Nhưng nếu bản thân không cẩn thận bơi đến nơi thủy xà tục tập Hậu quả thật khó mà tưởng tượng được Động đá vội đại khái sau khoảng 5 trượng. Khi hắn bơi một cách cẩn trọng tới chỗ phiến thạch hoa, hắn đã cảm giác được áp lực cực lớn. Thần cốt tán phát quang mang nhạc nhạc, tại đế hồ đen kịp, tạo nên một chút quỷ dị. Trên thủ cốt trắng như ngọc, có một cái rễ quấn quanh, giống như sợi chỉ tơ tầm trong suốt. Trên sợi chỉ xuyên qua một miếng ngọc như ý, to bằng tay cả trong suốt sáng ngời phát ra tia sáng chói mắt nhìn một cái đã biết là cực phẩm bảo ngọc trên mặt không có chút vết sức nào phảng phất như trời xanh không chút vẩn đục thần nam nhẹ nhàng gỡ miếng ngọc từ trên thần cốt thủ xuống sau đó đeo lên cổ hắn không thể đè nén được sự hưng phấn trong lòng Thần bí Bảo Ngọc mà hai vị cổ thần tranh nhau sống chết, đột nhiên lại lọt vào tay hắn. Hắn vô vậy muốn đem thần quốc thủ đi cùng, nhưng nghĩ đến người người để biết gì bảo cổ thần đi cùng với nó. Hắn sẽ phải đối diện với cảnh mãi mãi bị truy xác không người, nên không thích thú gì mà chạm tới nó. tại lúc này, một cảm giác bất an mạnh mẽ ập vào tâm hán. hắn cảm thấy một nguy cơ cực lớn. ngay lúc đó, thần nam phát giác nước hồ trên đầu hắn giao động. hắn lập tức ngẩng đầu lên. chỉ thấy một con thủy quái, giống rắn nhưng còn vẻ rắn, giống cá mà cũng không phải cá, như một mũi tên cấp tốc đánh xuống hắn. Thủy quái dài khoảng một trượng, đầu mọc ra một cái sừng Thân rắn đuôi cá đang hạ cái miệng máu to lớn táp lên. Thân nam nhanh chóng đánh sang một bề Hàm răng sắc như kiếm của thủy quái lướt sát qua thân hắn Nhưng thân hình như rắn của nó đã quấn lấy e quả Đây là lần đầu tiên hắn tác chiến dưới nước Bất quá tình cũng không ảnh hưởng đến sự phát huy của hắn Chủy thủ bên tay trái của hắn quay lại, nhằm vào cái miệng to lớn của thủy quái lầm lệch Chủy thủ bên tay phải lại chém xuống xà thân, đàn cuốn trên người Huyết thủy tuôn ra ảo Hai thanh chủy thủ của thần nam đều gây cho thủy quái những vết thương trí mạng, Chủy thủ bên tay trái của hắn lại thập sâu vào trong ốc của thủy quái Chủy thủ bên tay phải cắt đứt thân thể của nó Huyết thủy làm trước mắt hắn trở nên mơ Thủy quái dễ dụ kịch liệt chìm xuống đáy, hồi. lập tức bị thủy sạc sâu xanh. Hắn không dám ngừng lại, vội vàng bơi lên trên. Nhưng chính tại lúc này, kế bên một đám thạch nhổ bên cạnh lại xuất hiện con thủy quái. Con thủy quái này to như cái thùng nước, chân dài tới ba trượt. Xem ra so với con lúc nãy hùng ảnh hơn như Trong làng nước hồ đen kịt Sông nhãn của thủy quái như lửa đèn sáng trực Bất quá nhìn vào cảm thấy hàng ý dày đặc Thần nam không dám khiên cử vọng động Nắm chặt sông chùi Lại lùng nhìn đâu. Con thủy quái đó không tiến lại gần hẳn Mà mở cái miệng to như chọc máu phun ra một đạo điện quang Hắn tùy rảnh được đạo điện quan đó, nhưng trong nước nơi nào cũng dẫn điện. Điện lưu cực mạnh làm cho hồn thân của hắn bị giật đến tê giả. Trong sát nạ đó, hắn mất đi năng lực hành động. Thủy quái chuyển thân rắn. Cái đưa dài to lớn cực lực quất vào người thần nam. Quất hắn văng sang ngàn bà trực. Máu tươi từ miệng hắn trào ra. Trong lúc hắn không thể vận công chống cực. Cái quốc mạnh mẽ đó làm cho hắn bị thụ nội thương trầm trọng, Ngực bụng đau đớn kịch liệt Làm cho thân thể tê cứng của hắn khôi phục lại tri vết Hắn vừa muốn động đậy, Đột nhiên phát hiện có bốn năm con thủy quái dài hơn 3 triệu Từ xa bị vọt tới. Thần Nam cảm thấy da đầu tê dại. Một con thủy quái như thế đã làm cho hắn không thể ứng phó Bây giờ lại nhiều như vậy Thật sự không có chút hy vọng chiến thắng này Miệng hắn máu tươi chảy ra ngoài Thân hình không giúp động đẩy đám thịu quái đó người thấy mùi máu Liền bơi nhanh về phía hắn Đều há rộng cái miệng máu lộ ra hàm trăng trắng đậm ra Cực kỳ đáng sợ Lúc mấy cái miệng máu to lớn của bọn thủy quái sắp chạm tới thân người thần nạn Hắn nhanh chóng chìm súng nhanh như chết Xuất ra hai thanh trụy thuộc máu tươi tuôn rào Hai con thủy quái bị trọng thương Ngay lúc đó Hắn cảm thấy điện lưu cường đại lại làm hắn mất đi năng lực hành động Đồng thời một cái đuôi to lớn cút vào hắn Thân mình hắn nhanh chóng rơi xuống đáy hồ. Nhìn đám thủy xà dày đặc như cỏ rậm, Thằng Nam sợ đến mức hồn vía. Một cơn đau kịch liệt làm cho hắn khôi phục lại trí giác Có đến mười mấy con thủy xà đã cắn trúng hắn Thằng Nam cảm thấy nơi bị cắn trở nên tê rậu Cảm giác tê giải đó nhanh chóng lan ra toàn Hắn biết rằng để trúng kịch độc Một bên thổ huyết Một bên hắn cực lực vận chuyển huyền cọc Một tầng kim quang nhàn nhạt Từ thân thể của thần nam phát ra Chứng vằn đám thủy xà đang cắn trên người hắn Nhưng sau đó Vô số thủy xà ngọ ngoại Chồn hắn xuống dư lúc này vô luận trong lòng hắn Hay tay chân hắn Chỗ nào cũng đầy rẫy thủy xà Thân thể thần nàm Không khỏi nổi gai ốc Tuy có hộ thể chân khí ngăn lại bọn chúng, không thể làm hại hắn nữa. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy lạnh Nhìn qua đám thủy xài chạy ra. Thần Nam nhìn thấy đám thủy quái đang cắn xé hai con thủy quái tụi thương. Máu tươi tung ra lên làng. Đồng thời có mười mấy con thủy quái đang bơi đến nơi này trong bóng tối. Đồng thời có mười mấy con thủy quái đang bơi đến nơi này. Trong bốn tối đen kịp, mười mấy cặp quái nhãn như lửa đèn trực sáng, lãnh điện xâm xâm, làm người khác sợ rừng. Trong một thời gian ngắn, hai con thủy quái thụ thương lưu huyết đã bị đồng bọn sâu xé, ăn mất. Ngay cả một miếng xương cũng không còn. Thần Nam xem đến lạnh trụ Đây đúng là thế giới mạnh được yếu thuộc Yếu đuối đồng nghĩa với tử vật Bọn thủy quái không ngừng dọa xét đáy hồ Nhưng đối mặt với hàng vạn con thủy xà Ngọ ngoại dày đặc Bọn chúng chỉ có thể ấm ức mà nuôi đi Qua một lúc lâu Đáy hồ khôi phục lại vẻ yên Huyền công gia truyền của thần Nam lưu chuyển không ngừng Hắn đã đem độc tố trong người trục xuất ra bên ngoài. Chỉ là nội thương nghiêm trọng, không thể trong thời gian ngắn có thể thuyên dạng. Hắn từ từ co gối ngồi chồ xuống đất. Sau đó song cước dụng lực, đạp mạnh xuống mặt đất. Thân thể như một đạo kim tiễn nhanh chóng vọng lên trên. Mười mấy con thủy quái cảm thấy chấn động mạnh mẽ trong nước, nhanh chóng đuổi theo hắn thần nam trong lòng như có lửa đốt. Hắn lấy hai thanh chỉ thủ để gần hai vai, chuẩn bị trước khi thân thể mất đi tri giác thì tự làm đau mình, dùng cơn đau để khôi phục tri giác. Đồng thời lại đem huyền cộng vận chuyển đến cực hạn, làm cho hộ thể chân khí sùng mãn tụng hòa thân thể. Điện lưu cường đại là tập kích hắn. Trong sách nào, Thần Nam cảm ứng được Điện Lưu, liền đâm chủy thủ vào phạt. Điện Lưu không ảnh liệt như hắn tưởng tượng. Hắn biết rằng, chân khí hộ thể do hiện công gia truyền phát ra đã có tác dụng nhất định. Đầu vai đau đớn, cộng thêm tác dụng của hiện công gia truyền. Thần Nam lần đầu tiên không bị mất đi năng lực hành động. Nhưng mà tốc độ thủy quái vẫn nhanh hơn hắn. Trong trước mắt được có mấy con thủy quái truy đến. Thả mấy cái mỏng đầy máu tắt. Thần Nam không còn biện pháp nào. Chỉ còn cách quay đầu lại đánh mấy đám thủy quái ở cửa ly gập. Hai đạo kiếm khí từ hai thanh chủy thủ bắn rạc xuyên thủng thân thể hai con thủy quái làm cho bọn chúng máu tư linh. Nhưng đồng thời hắn cũng bị một cái đuôi to lớn của thủy quái vào làm cho hắn cảm thấy xương cốt như muốn đứt đoạn may là hắn bị quốc bay lên trên lực lượng mạnh mẽ làm cho hắn vọt ra khỏi hồn nước dưới lòng đất. bọn thủy quái thuộc thường liền bị đồng bạn vây công, trong chớp mắt cốt nhục không còn. khi thần nam cách bạch hồ khoảng một trượng, đuôi thủy quái lại theo sau, hắn dùng lực ném hai thanh trụ thủ ra trong mơ hồ hắn thấy máu tươi tuôn ra thủy quái từ hồ biết được hắn sắp ra khỏi nước hồ nên lần đầu tiên không công kích đồng bạn mà nhấc tề vọc tề trong sách nà xuyên tử tồn vòng đó thần nam kích phát hết mỗi phần lực lượng trong người lúc này thân thể hắn kim quan đại thực như liệt diễm cháy hừng Nước hồi xung quanh hắn sôi lên sùng sục Thân mình của hắn như kim tiễn, nhanh chóng bay ra khỏi mặt nước, rơi xuống trên bờ cách đó không xa. Trong sát nà, thân thể của hắn tiếp xúc với mặt đất. Thần nam nhũn ra Trên người không còn nữ phần sức lực Hắn thở ra hồng hồng, tham làm hít vào không khí trong nước. Nếu như bình thường, hắn có thể nhịn thở dưới nước khoảng nửa ngày mà không cần khoảng khi. Nhưng hôm nay trong hiểm cảnh sinh tử, hắn liền viết thuộc thường Cộng thêm không ngực kịch liệt vận công, sớm đã hạp suốt hết tình lực, làm cho hắn xem chút nữa là ngạt nước. Rồi. Qua chồng một lúc lâu, thần nam mới ngừng thở dốc, hắn lo chọn đứng lên. Nước hồ đã trở lại vẻ phẳng. Thần cốt dưới đế hồ đem kịp, tán sức hoàng mang nhạt nhạt. Đám thiệt quái sớm đã vô ảnh vô tụ. Thần nam ở trên bờ hồ nghỉ ngơi một lúc. Sau đó nhạc ngoại y cùng trường đao dưới đất, nhanh chóng chạy về tụ ác trì thành. đến đây là hết hồi ba mời các bạn những ngày tiếp hồi ba